12. Những lợi lạc của bệnh tật Để chuyển đổi các vấn đề bất ổn thành điều hạnh phúc, vui sướng, chúng ta phải học cách nhìn thấy chúng như điều gì đó thích thú. Khi ấy, thay vì quấy nhiễu chúng ta, các vấn đề bất ổn sẽ giúp ta đạt được những thực chứng của con đường tu giác ngộ. Và như vậy mới đích thị là sự điều trị bệnh tận gốc cho thân và tâm. Như vậy chúng ta không những điều trị thân tâm của ta mà còn điều trị thân tâm của tất cả chúng sinh hữu tình đang đau khổ. Sẽ không có lợi lạc gì khi thừa nhận một tình huống nhất định nào đó nhất thiết phải là một vấn đề bất ổn. Làm như vậy chỉ tự hành hạ mình và khiến cho mình cảm thấy bất hạnh. Một khi cảm thấy rất bi quan như thế, sống trong sương mù, đen tối, với cách suy nghĩ rằng tất cả những gì ta có trong tay toàn là bất ổn, toàn là những chuyện không muốn có, ngay lập tức bạn hãy biết rằng đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Vì đó chẳng qua là cách nhìn của một trong nhiều tâm của chúng ta. Theo cách nhìn của tâm này thì đó là một vấn đề bất ổn, nhưng theo cách nhìn của tâm khác thì đó không phải là một vấn đề. Vì vô minh và lười biếng chúng ta chọn một cách nhìn đen tối về các sự việc, nhưng chúng ta có thể chọn những cách nhìn khác. Theo cách nhìn của tâm tích cực thì không có vấn đề bất ổn nào cả. Thay vì làm cho tình huống trở nên đau khổ nhiều hơn, chúng ta có thể chọn cách nhìn nó một cách tích cực và thậm chí có thể thích thú nó. Với ý thức rằng nó đang nâng đỡ chúng ta trong việc hiện thực hóa con đường tu giác ngộ. Tâm lý cơ bản của việc chuyển hóa tư tưởng là... Pháp vỡ quan niệm sai lầm của chúng ta về các vấn đề và thay vào đó hãy sản sinh một tâm hạnh phúc nhìn ngắm từng vấn đề với tính cách tích cực. Quá trình cơ bản này có thể loại bỏ bệnh trầm cảm, sự cô đơn và tất cả các vấn đề khác nữa mà trước đây dường như không có cách giải quyết. Để tận hưởng các vấn đề bất ổn, chúng ta phải suy xét về lợi lạc của chúng một cách hiệu quả và bao quát với mức độ càng nhiều càng tốt. Chúng ta phải suy xét các lợi lạc này từ nhiều góc cạnh. Có nhiều lợi lạc khác nhau được nêu ra trong cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh cũng như trong nhiều luận giảng về chuyển hóa tâm thức và chúng ta có thể suy ngẫm tỉ mỉ Về các loại lạc này dựa trên kinh nghiệm và trí tuệ của chính bản thân ta. Sử dụng bệnh tật để rèn luyện trong thiền định. Những vấn đề bất ổn có thể đem lại cho chúng ta niềm vui, khuyến khích chúng ta phát sinh con đường tu giác ngộ, sao cho chúng ta hoàn toàn thoát khỏi tất cả mọi khổ đau và nhân của khổ đau bằng cách loại bỏ những hạt giống vô minh và các chủng tử của chúng. Một khi vô minh chấm dứt, chúng ta sẽ thôi không thực hiện những hành vi thôi thúc bởi mê lầm và nhờ thế chúng ta không còn tạo ra nhân của khổ đau nữa. Rồi thì chúng ta có thể dẫn dắt tất cả chúng sinh khác tới hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn. Những tình huống được gọi là vấn đề bất ổn hiển nhiên sẽ bắt buộc chúng ta phải thiền định, phát triển tâm mình. Bệnh tật hay các vấn đề khác là những lý do để chúng ta thực hành thiền định và phát triển những phẩm chất bên trong. Nói cách khác, bệnh tật buộc chúng ta thực hành thiền định, như vậy cho chúng ta cơ hội kết thúc mọi vấn đề cùng với nhân của chúng trên thực tế, nó giúp chúng ta chấm dứt không chỉ bệnh tật mà còn giúp chấm dứt từng vấn đề cùng với nhân của chúng. Chúng ta đạt được lợi ích tối thượng này từ bệnh tật nếu chúng ta thực hành thiền định làm chuyển hóa chất độc thành nước cam lồ. Tùy theo năng lực và kỹ năng riêng của mình trong thiền định chúng ta chuyển hóa chất độc của bệnh trở thành nước cam lồ sao cho thay vì hãm hại chúng ta nó sẽ giúp ích cho ta Bệnh tật hỗ trợ sự phát triển của chúng ta trên con đường tu giác ngộ Vì lý do này chúng ta xem bệnh tật như suối nguồn hoang lạc Sử dụng bệnh tật để loại bỏ tâm kiêu ngạo Một trong những lợi ích của bệnh tật là chúng ta có thể sử dụng nó để loại bỏ tâm kiêu ngạo. Chính tâm này đã tạo ra nhiều khiếm khuyết. Mỗi lần kiêu ngạo nổi lên sẽ để lại chủng tử trong tâm thức và đến khi các chủng tử trở nên sâu đậm thì rất khó để giải thoát tâm khỏi những che chướng và thành tựu giác ngộ viên mãn sân hận, tham lam cũng như các vọng tưởng mê lầm khác đều là như thế. Trong kinh điển, Đức Phật đã giải thích kết quả của sự kiêu ngạo như sau. Những người vô minh bị sự kiểm soát của kiêu ngạo sẽ tái sinh trong những cõi kém may mắn. Nơi đó không có cơ hội thực hành pháp. Họ sẽ bị tái sinh trong cảnh nghèo đói, khó tự nuôi thân. Họ sẽ bị tái sinh với địa vị thấp, họ sẽ bị mù lòa hoặc yếu đuối với thân hình và màu da rất xấu. Kết quả của sự kiêu ngạo là ta sẽ bị tái sinh ở cõi thấp hơn, không có cơ hội thực hành pháp và thậm chí khi một lần nữa được tái sinh làm người, chúng ta vẫn không có cơ hội thực hành pháp và phát triển tâm thức mình hướng tới sự giải thoát hoặc giác ngộ. Chẳng hạn như ta có thể bị sinh vào một trong những tầng lớp thấp hơn. Ở phương Đông thì việc sinh vào địa vị thấp đồng nghĩa với việc, người đó không được kính trọng, vì thế những người này có rất ít khả năng đem lại lợi ích cho người khác. Trong cuốn nhập Bồ Tát Hạnh, Ngài Santee giải thích rằng những ai bị khốn đốn vì khổ đau sẽ từ bỏ tính kênh kiệu và họ sẽ phát sinh tâm bi mẫn xót thương các chúng sinh khác đang quay cuồng trong luân hồi. Chú thích nguyên văn là hơn nữa, khổ đau có nhiều phẩm chất tốt. Vì chán ngán, khổ đau mà kiêu căng tan biến, tâm từ bi khởi lên đối với những chúng sinh trong luân hồi. Tội lỗi được tránh xa và niềm vui được tìm thấy trong giới hạnh. Trích nhập Bồ Tát Hạnh chương 6 kệ số 21, chú thích của người dịch. Thuật ngữ, các chúng sinh đang quay cuồng ám chỉ các chúng sinh hữu tình đang bị dướng kẹt trong dòng luân hồi sinh tử. Các vấn đề bất ổn sẽ kích thích chúng ta phát triển tâm bi mẫn đối với các chúng sinh khác đang quay cuồng trong cõi luân hồi đau khổ và như ngài Santideva có nói, cảm giác bấn loạn khi thất bại một việc gì sẽ giúp chúng ta loại bỏ được tính kiêu ngạo vốn luôn gây khó khăn cho sự phát triển tâm. Chúng ta có thể chuyển họa thành phúc bằng cách suy xét lại rằng nếu chúng ta thành công thì ta sẽ càng kiêu ngạo hơn nữa, và như vậy sẽ phải gánh chịu tất cả các nhược điểm, hậu quả của tính kiêu ngạo trong nhiều đời, nhiều kiếp, liên tục. Như vậy, hóa ra là sự khốn đốn vì thất bại lại giúp chúng ta đạt được sự thành công lớn nhất, vì nó cho chúng ta khả năng hiện thực hóa con đường tu giác ngộ. Các vị xe tiến sĩ Phật học Tây Tạng của truyền thống Kadampa, có giải thích rằng tính kiêu căng sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề. Các vị Kadampa là những đại hành giả thiền định đã thực hành con đường từng bước đưa tới giác ngộ theo một truyền thống truyền thừa từ Ngài Lama Atisha, một vị đại tôn giả Ấn Độ. Họ xem mỗi một lời dạy trong bất kỳ kinh điển nào của Đức Phật đều là một lời giáo huấn dành cho họ để đạt tới giác ngộ và họ nổi tiếng là những hành giả vĩ đại của Pháp chuyển tâm. Có một vị Kadampa nói rằng được ca ngợi sẽ làm thổi phồng tâm chúng ta và làm phát sinh tính kiêu ngạo lớn hơn nữa. Bị phê bình sẽ tức thì phá tan các lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta hãy phát hiện và loại bỏ các lỗi lầm và thông qua đó chúng ta phát triển tâm mình theo con đường tu giác ngộ. Chỉ có như vậy mới khiến cho mọi hành vi thân khẩu ý của chúng ta đều trở thành nhân thường trực cho hạnh phúc. Một trong những lợi lạc của lời phê bình chỉ trích là nó có thể giúp chúng ta tự mình trừ bỏ lỗi lầm. Khi được khen ngợi, chúng ta có cảm giác như lên mây. Nhưng sau đó, khi có ai đó phê bình, chê bai ta, thì ta lại rơi xuống. Để tự bảo vệ mình khỏi bị những cảm xúc lên xuống, vui buồn, bất thường và để bảo đảm một sự ổn định cho tâm. Chúng ta hãy nhớ đến những vấn đề xuất phát từ việc được khen ngợi, và đặc biệt là chướng ngại mà việc được khen ngợi tạo ra cho tâm, làm ngăn cản con đường tu giác ngộ. Và rồi chúng ta sẽ không bám chặt vào việc được khen ngợi một khi chúng ta cảnh giác nhận biết các vấn đề mà chúng ta phải gánh chịu từ việc được khen ngợi. Theo cách cảnh giác này, chúng ta sẽ có được sự bình an thường trực trong tâm và sự khen ngợi không ngăn cản được sự thành tựu con đường tu giác ngộ của ta. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không nên khen ngợi người khác. Khen ngợi người khác cho dù đó là những người bình thường hay các đấng giác ngộ cũng đều là điều tốt. Tốt nhất là ca ngợi những người mà ta không ưa thích vì việc làm này là pháp đối trị trực diện với tâm dị kỹ và kiêu ngạo của chúng ta. Như vậy, nó trở thành phương pháp có năng lực mạnh liệt để phát triển tâm ta. Khi chúng ta khen ngợi kẻ thù trước mặt những người khác có nghĩa là ta nhường phần thắng cho họ và nhận về mình sự thua thiệt. ca ngợi những người chúng ta không ưa thích hay không kính trọng là sự thách thức trực tiếp với tâm ngã mạng của chúng ta vì ta thường hành động một cách ngạo mạn sức sượt đối với những người ta không kính trọng. Để có thể ca ngợi những người mà ta không ưa thích hoặc không kính trọng ta cần có sự dũng mãnh, nhưng đó là cách thức sức hiệu lực để phá tan tâm kiêu mạn. Dĩ nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào động cơ của chúng ta. Có lần thảo luận về tính chất bất thiện của lời nói ác độc, ác khẩu, một trong bốn khẩu nghiệp, Đức dalai Lama có giải thích rằng một lời nói ngọt ngào ngoài miệng sẽ phải xem là lời nói ác độc nếu nó gây thương tổn cho người khác. Khi chúng ta ca ngợi người khác, đặc biệt là kẻ thù, chúng ta phải ca ngợi một cách chân thành, thật lòng. Vì nhớ đến sự tử tế của họ. Chúng ta nên suy xét một cách tận tường rằng toàn bộ hạnh phúc quá khứ, hiện tại và dị lai của chúng ta sở dĩ có được là nhờ sự tử tế của kẻ thù chúng ta. Các vị giác ngộ như chư Phật lúc nào cũng có tâm tự bi trọn vẹn đối với chúng ta, nên các ngài không cho ta cơ hội thực hành nhẫn nhục. Bạn bè và người thân trong gia đình đều thương yêu ta, nên cũng không cho ta cơ hội thực hành nhẫn nhục. Những người xa lạ thì không ưa thích, cũng không ghét bỏ ta, nên cũng không cho ta cơ hội thực hành nhẫn nhục. Trong vô số chúng sinh hữu tình, chỉ có kẻ thù của ta là những người duy nhất cho chúng ta cơ hội để thực hành nhẫn nhục. Không còn ai khác mang đến cho ta bất cứ cơ hội nào như thế. Kẻ thù của ta là người duy nhất giúp chúng ta hoàn tất thực chứng pháp tu nhẫn nhục. Và như vậy là tạo cho chúng ta khả năng thành tựu giác ngộ, Vì lợi lạc cho tất cả chúng sinh hữu tình Chúng ta gọi một người nào đó là kẻ thù Vì họ không ưa thích ta Và tỏ ra căm giận ta Và nếu không phải là ta đang cố gắng thực hành nhẫn nhục Thì ta sẽ không muốn có bất kỳ mối liên hệ gì Với những người như thế Chúng ta xem họ như một vấn đề bất ổn và họ liền xuất hiện trước mắt chúng ta như một vấn đề. Tuy nhiên khi chúng ta cố gắng thực hành nhẫn nhục, chúng ta biết ơn sự tử tế của kẻ thù chúng ta. Sự giận dữ của họ đối với chúng ta là một điều kiện thiết yếu nếu như ta muốn phát triển tâm trên con đường tu giác ngộ, thay vì xuất hiện trước mắt chúng ta như một vấn đề không mong muốn, Giờ đây, kẻ thù xuất hiện như một người có ích cho chúng ta. Một người cần được chào đón nồng hậu vì họ nâng đỡ cho sự phát triển con đường tu giác ngộ trong tâm chúng ta. Như vậy, họ không còn xuất hiện như một vấn đề bất ổn. Giờ đây, họ xuất hiện như một cội nguồn hạnh phúc. Chúng ta nên suy nghĩ sâu xa về sự tử tế của bất kỳ người nào đã giận ghét chúng ta. Lòng tử tế của kẻ thù bao la như không gian, vì nhờ họ chúng ta mới có khả năng thực hành nhẫn dục. Vậy thì họ không những mang đến cho chúng ta sự bình an và tất cả các thực chứng trên con đường tu giác ngộ mà còn làm cho chúng ta có khả năng mang đến cho mọi chúng sinh hữu tình khác hạnh phúc vô sông của giác ngộ. Cho nên, khi nghĩ đến lòng tử tế của họ, chúng ta cảm nhận một niềm hoan hỷ tự đáy lòng. Dù chúng ta có dâng tặng cho kẻ thù ta những núi vàng hay cả một bầu trời đầy kim cương, thì cũng không đủ để đền đáp sự tử tế của họ không gì so sánh được với giá trị của sự bình an sâu đậm trong tim mà chúng ta ngay tức thì nhận được khi thực hành tâm nhẫn nhục với kẻ thù. Chúng ta không thể nào báo đáp nổi công ơn của kẻ thù đã cho ta có được sự bình an này trong tâm. Đó là chưa nói đến sự chứng ngộ. Điều này làm cho kẻ thù quý báu hơn nhiều so với mọi sự giàu sang về vật chất. Sử dụng bệnh tật để tịnh hóa các nghiệp bất thiện Chúng ta có thể sử dụng những vấn đề bất ổn để tịnh hóa các nghiệp bất thiện Nguyên nhân của các bất ổn và cũng để làm cho ta thận trọng không tạo ra thêm những hành vi bất thiện nữa Nếu suy diễn hợp lý từ những điều này thì những vấn đề bất ổn cũng làm cho chúng ta vui vẻ tạo ra nghiệp tốt nguyên nhân của hạnh phúc khi ta trải qua một vấn đề bất ổn và tìm biết nguyên nhân của nó ta thấy rằng nguyên nhân đó không đến từ bên ngoài mà là ở trong tâm như tôi đã giải thích những vấn đề bất ổn của chúng ta được tạo ra bởi những chủng tử bất thiện trong tâm ta Các chủng tử này do vô minh và những hành vi được thôi thúc bởi vô minh lưu lại trong tâm. Bởi vì dòng tương tục của tâm thức là không có điểm khởi đầu, nên chúng ta đã tích lũy nhân của các vấn đề trong suốt các kiếp tái sinh từ vô thỷ. Một khi nhận rõ được điều này, chúng ta sẽ tự thôi thúc mình thực hành tịnh hóa các nhân của những vấn đề mà ta đã tạo ra nhiều lần trong cuộc sống này và trong xuyên suốt những kiếp sống quá khứ từ vô thỷ và cũng thôi thúc ta thận trọng ngưng ngay việc tạo thêm những nhân của các vấn đề từ nay trở đi. Một luận giảng về chuyển hóa tâm đã lưu ý rằng Bệnh tật là một cây chổi bởi vì nó quét sạch các nghiệp chướng mê lầm. Các thiền sư ở Tây Tạng không có máy hút bụi, thậm chí là không có điện, trong chỗ ẩn cư nhập thất. Nhưng ngày nay ta có thể nói rằng bệnh tật là cái máy hút bụi, hút sạch những rác rưỡi tinh thần. Thông qua việc chịu đựng bệnh, Chúng ta sẽ làm cạn kiệt các nghiệp bất thiện trong quá khứ, nhân của bệnh tật và của tất cả các vấn đề bất ổn. Với cái nhìn tích cực đó, chúng ta có thể thấy bệnh tật như là suối nguồn hạnh phúc. Luận giảng cũng giải thích rằng khổ đau là sự gia trì của đạo sư. Nếu bạn tin Chúa Trời, bạn có thể nghĩ rằng bệnh của bạn là phước lành của Chúa ban cho. Điều này có ý nghĩa gì? Khi ta đương đầu với bệnh tật hoặc những khó khăn khác, chúng ta có thể nghĩ rằng bệnh tật chính là phước báu mà đạo sư ban cho chúng ta. Điều này có nghĩa là đạo sư đang giúp chúng ta tịnh hóa các nghiệp bất thiện, Cho dù là chúng ta đang làm việc, đang nhập thất ẩn tu hoặc đang học hỏi Pháp, nếu có những khó khăn xảy đến cho chúng ta trong khi thực hành theo các chỉ dẫn của đạo sư, thì chúng ta nên nhận biết rằng những khó khăn đó chính là những phước báu mà đạo sư ban cho chúng ta. Bất kỳ vấn đề nào mà chúng ta trải nghiệm, kể cả bệnh tật đều là phước báu của Đạo Sư người đang giúp ta làm trong sạch những chứng ngại của ta thay vì phải trải qua một thảm họa lớn chúng ta đã làm trong sạch nghiệp bất thiện của mình nhờ vào việc chịu đựng một vấn đề nhỏ trải qua một vấn đề bất ổn chính là đang hưởng một phước báu vì nó giúp tịnh hóa nhiều nghiệp bất thiện và nhiều vọng tưởng mê lòng có khả năng gây ra nhiều vấn đề bất ổn khác. Làm thế nào để chuyển hóa sự nghèo khổ thành hạnh phúc? Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nghĩ đến lợi ích của sự nghèo khổ và nhược điểm của sự giàu có. Điều này sẽ gợi mở cho ta thấy sự nghèo khổ của ta là một nguồn hạnh phúc vì nó hỗ trợ chúng ta hiện thực hóa con đường tu giác ngộ. Nói chung, những người giàu có phải đương đầu với nhiều vấn đề bất ổn và chịu đựng nhiều khổ đau tinh thần. Khi chúng ta nghĩ về cuộc sống như thế của họ, thì sự ham muốn giàu có của chúng ta sẽ nhanh chóng tan biến. Người giàu phải lo toan bảo vệ tài sản và lo toan làm giàu thêm nữa. Họ cũng lo lắng về việc ai đó giàu hơn mình. Cuộc sống của những người giàu cũng tràn ngập những thú tiêu khiển. Họ có quá nhiều việc để làm và quá nhiều thú vui dục lạc để tham đám giàu. Đến nỗi họ không còn thời gian để thiền định. Và điều này gây khó khăn cho việc tu tập để đạt những chứng ngộ. Ngược lại nếu chúng ta nghèo, chúng ta có thể thành công trong việc thực hành thiền định, vì gian khổ giúp ta thành tựu trong sự thực hành chánh pháp. Các vị đạo sư cao cấp Kadampa có nói rằng, một đời sống thoải mái sẽ làm cạn kiệt công đức đã tạo ra trong quá khứ, cũng như một cuộc đi chơi mua sắm sẽ làm cạn kiệt tiền dành dụm trong nhiều năm. Trong thực tế Sống một đời thoải mái sẽ làm giảm bớt nghiệp tốt. Dù chúng ta có được cuộc sống xa hoa hiện nay, nhưng khi nghiệp tốt của quá khứ cạn kiệt, sự giàu có của chúng ta sẽ biến mất và một lần nữa chúng ta sẽ phải trải qua đời sống nghèo khổ. Mặt khác, Chịu đựng một cuộc đời khổ cực đồng nghĩa với việc chúng ta đang làm cạn kiệt dần những nghiệp quá khứ bất thiện của mình, nhân của những vấn đề bất ổn hiện tại và tương lai của chúng ta. Bằng cách này, ta có thể xem cuộc sống khó nhọc như là một sự kiện tích cực, như vậy là chúng ta chuyển hóa sự nghèo khó trở thành hạnh phúc. Sử dụng bệnh tật như một sự thôi thúc thực hành thiện hạnh Những vấn đề bất ổn như bệnh tật cũng có thể thôi thúc ta làm những việc hiền thiện Chúng ta phải hiểu rằng những giọng tưởng mê lầm tạo ra các vấn đề Một khi nhận thức được như vậy, chúng ta như được thôi thúc chuyển hóa tâm mình Và phát triển tâm từ, tâm bi, hạnh nhẫn nhục trí tuệ và còn nhiều tâm tốt đẹp khác nữa. Những vấn đề bất ổn có thể khiến chúng ta quyết tâm hơn nữa trong việc gìn giữ cung cách sống theo đạo đức và đồng thời thôi thúc chúng ta phát nguyện thọ giới. Đây là nhân của hạnh phúc hiện nay và tái sinh tốt trong tương lai. Việc trải qua những vấn đề bất ổn có thể khuyến khích chúng ta phát nguyện, không làm những việc bất thiện như giết hại, trộm cắp, nói dối. Những hành động này gây hại cho ta cũng như các chúng sinh hữu tình khác. Sử dụng bệnh tật để thiền định về tánh không Chúng ta cũng có thể sử dụng bất kỳ căn bệnh nào mà chúng ta đang phải chịu đựng để thiền định về bản chất sốt ráo, hai tánh không của căn bệnh. Nhận ra được bản chất sốt ráo của cái tôi là việc cực kỳ quan trọng vì chứng ngộ này sẽ loại bỏ được vô minh nguồn gốc của tất cả các vấn đề. Chúng ta có thể nhận ra được bản chất sốt ráo của bệnh tật theo cùng cung cách này. Luận giảng về chuyển hóa tâm mà tôi đã nêu ra ở trên cũng giải thích rằng Khổ đau là một thể hiện của tánh không. Tôi đã nói về điều này ở các phần trước khi mô tả việc bệnh EDS chỉ là một tên gọi như thế nào. Khi phát hiện một sự thay đổi đặc biệt trong các tế bào của cơ thể một người, bác sĩ bèn gán cho sự việc này nhãn hiệu EDS. Trước đó Thậm chí, ngay lúc vừa thấy sự thay đổi tế bào, bác sĩ không dùng cái tên bệnh AIDS. Ông ta chỉ dùng cái tên gọi đó sau khi nhìn thấy sự thay đổi của tế bào. Do vậy, cái mà bác sĩ ngay từ đầu thấy được không phải là bệnh AIDS, mà là cái thực thể sau đó được gán đặt tên gọi AIDS. Việc trông thấy cái thực thể này là lý do để bác sĩ gắn đặt tên gọi AIDS lên nó, và sau đó ông ta tin vào tên gọi AIDS, đó là có thật. Nói cách khác, bệnh AIDS chỉ đơn thuần là một khái niệm, một ý tưởng. Bệnh AIDS không gì khác hơn là những gì hoàn toàn được gắn đặt bởi tâm của bác sĩ và bệnh nhân. Do đó, không hề có bệnh AIDS với tự tánh hiện hữu. Bệnh AIDS thật sự có vẻ như tự nó hiện hữu trước chúng ta chỉ là một ảo tưởng. Nó không hề hiện hữu. Bệnh AIDS thật sự có vẻ như hiện hữu độc lập tự tồn và không liên quan gì với tâm chúng ta. Hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng. Đó chỉ là hư dối, hoàn toàn là không. Cái bệnh s tự tồn đó là đối tượng cần được bác bỏ. Thiền định về tánh không của một căn bệnh, dù đó là bệnh s hay ung thư hay chỉ đơn giản là bệnh đau đầu, có thể mang lại sự điều trị bệnh rất có hiệu lực. Việc nhận biết được Ảo tưởng rằng không hề có căn bệnh thật sự tự nó hiện hữu cũng sẽ giúp giảm bớt những cảm xúc tiêu cực như lo âu và sợ hãi Và thiền định về bản chất sốt ráo của bệnh tật có thể giúp chúng ta chứng ngộ được bản chất sốt ráo của cái tôi Nhờ vậy sẽ đưa chúng ta đến sự giác ngộ Sử dụng bệnh tật để phát triển tâm từ Chúng ta có thể sử dụng một vấn đề bất ổn như bệnh tật để phát triển tâm từ bằng cách suy nghĩ rằng vô số chúng sinh cũng như tôi không có hạnh phúc tạm thời cũng như hạnh phúc tối thượng của giác ngộ viên mãn. Vì thế, tôi sẽ sử dụng vấn đề của tôi để đem hạnh phúc này đến cho tất cả Sử dụng bệnh tật để phát triển tâm bi Một trong những lợi lạc to lớn nhất của việc chịu đựng bệnh tật hoặc bất kỳ vấn đề nào khác là chúng ta có thể sử dụng nó để phát triển tâm bi mẫn thương xót những chúng sinh khác đang đau khổ trong luân hồi. Để đánh giá sự lợi lạc này cho thật đầy đủ, chúng ta phải nhận biết được tâm bi có tầm quan trọng và quý giá như thế nào nếu không khi nghe rằng những vấn đề bất ổn sẽ giúp ta phát triển tâm bi chúng ta có thể nghĩ rằng điều đó không quan trọng tâm bi quý giá và quan trọng không thể tưởng tượng vì tất cả hạnh phúc bây giờ và mai sau của chúng ta và của mọi chúng sinh khác đều phụ thuộc vào tâm bi của ta Một khi chúng ta nhận thức được tâm bi quý giá đến mức nào, ta sẽ thấy được những vấn đề bất ổn là quan trọng như thế nào vì chúng giúp ta phát triển tâm bi mẫn đối với người khác. Và như vậy, chúng ta sẽ có cái nhìn về bệnh tật cùng với các vấn đề bất ổn khác theo một hướng tích cực hơn. Chúng ta sẽ dễ dàng cảm thấy cảm thương cho những người nào có cùng những vấn đề tương tự như ta. Chẳng hạn nếu chúng ta bị đau đầu như búa, bổ, tự nhiên ta cảm thấy thương bất kỳ ai khác có bệnh đau đầu. Các bệnh khác cũng thế. Chúng ta cảm thông và muốn giúp đỡ những người có cùng bệnh tật như mình vì chúng ta biết rõ nỗi đau đó như thế nào. Nếu chúng ta không có căn bệnh đó, Chúng ta sẽ không cảm nhận được tâm bi mãnh liệt này. Chúng ta tự nhiên cảm thương cho những người đồng bệnh và chúng ta có thể mở rộng tâm bi này ngày càng nhiều hơn nữa. Sự cảm thương này và mong muốn giúp đỡ người khác chính là những lợi lạc mà bệnh tật mang lại cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải nghĩ về những vấn đề theo một chiều kích rộng hơn phổ quát hơn và không chỉ tập trung vào một vấn đề chẳng hạn như một căn bệnh đặc biệt nào đó Như tôi đã nói trước đây các vấn đề có nhiều cấp độ khác nhau Bệnh tật chỉ là một vấn đề nhỏ trong hàng ngàn vấn đề được liệt kê vào loại khổ khổ và ngoài ra chúng sinh hữu tình còn phải chịu hai loại khổ khác là Hoại khổ và hành khổ. Cũng giống như việc bác sĩ chữa trị bệnh hiệu quả như thế nào phụ thuộc vào mức độ kiến thức của họ về căn bệnh. Chúng ta phát sinh tâm bi mãnh liệt như thế nào là tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của chúng ta về khổ đau. Chúng ta không chỉ nhìn vào bệnh tật của mình, mà còn phải thấy hết tất cả những tai hại trong sinh tử luân hồi, trong cõi đời khổ đau của chính chúng ta. Rồi chúng ta còn phải thấy vô số người khác có cùng bệnh tật như ta, có cùng những kinh nghiệm khác của khổ khổ, hoại khổ và hành khổ như ta. Chúng ta nên nghĩ bản thân tôi không là gì cả, vấn đề của tôi cũng không là gì cả. Vô số người khác đang chịu đựng không chỉ những khổ đau này mà thậm chí còn khổ đau hơn nhiều. Thật tuyệt vời biết bao nếu họ được giải thoát khỏi tất cả mọi khổ đau, tôi sẽ giải thoát họ khỏi tất cả mọi khổ đau. Bằng cách này, chúng ta sử dụng các vấn đề bất ổn của ta để phát triển tâm đại bi. Mỗi lần chúng ta sử dụng các vấn đề của mình để phát triển tâm đại từ, tam đại bi, ta tích lũy được vô lượng công đức và tịnh hóa mọi chứng ngại là nguyên nhân không chỉ của bệnh tật mà còn là của tất cả khổ đau. Nếu chúng ta có tấm lòng đại từ đại bi, chúng ta có thể vui thích với bất kỳ vấn đề nào mà chúng ta đang trải qua. Chúng ta có thể thấy thích thú khi bị bệnh ung thư hay bệnh AIDS. Chúng ta thậm chí Cũng có thể thấy thật thú vị khi chết.